các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong đầu của nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tiêu hủy, phải phi tang tất cả đi. Nhưng rồi một tiếng, chung cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, một cơn đau thấu xương từ đằng sau làm cho nó phải khuỵu xuống. Tiếng cười. Đạt đâu. Những tiếng cười bắt đầu vang lên, những tiếng cười như đang chế giễu thằng chúng, những tiếng cười như muốn khiêu khích nó vậy. Những cái bóng ma cứ lẩn vẩn trước mặt, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo như thể đang muốn trêu người bản thân của nó. Nó rất muốn lao tới, nó muốn giết, giết tất cả chúng, nhưng bây giờ bản thân của nó đang bị một thế lực vô hình kiểm soát thì phải. Nó không thể làm khác gì ngoài cái sự im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Thời gian cứ nặng nề trôi đi, thằng Trung không biết đã ngủ được bao lâu, nói đúng hơn là bất tỉnh. Khi nó dần lấy lại được thần trí, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, chiếu xuyên qua lớp kính rồi hắt vào bên trong phòng. Xua đi những cái thứ bóng tối quỷ dị kia, thằng Trung phát hiện ra mình đang ở bên trên phòng ngủ. Hôm qua chuyện gì đã xảy ra, nó hoàn toàn đã quên sạch, không thể tài nào nhớ được. Nó chỉ biết rằng hôm qua bản thân đã đi ngủ và mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng diễn biến của cơn ác mộng đó như thế nào thì nó không tài nào nhớ ra được. Cái cảm giác đau, đau nhói cứ làm triển khắp cơ thể, làm cho Trung phải nhăn mặt, phải cố gắng lắm nó mới có thể đứng để đi dậy được. Thay bộ quần áo chỉnh tề, thằng Trung đăm tính đi tới xuống nhà thì chợt một giọng nói vang lên ở bên ngoài khung cửa sổ làm cho nó giật mình hựng lại. Đã hiểu vấn đề thì chuẩn bị, nhiệm vụ này không có nhỏ đâu, vì hắn đặc biệt nên chúng ta phải cẩn trọng làm nhanh, rút gọn. Toàn mà vì những câu nói ấy, Chung Man Man tiến ra khung cửa sổ, hướng mắt nhìn về thì chỉ nhìn thấy có ba bốn viên công an bận quân phục đang quay lưng rời đi, miệng thì vẫn thì thầm bàn tán to nhỏ gì đó nó chợt nhớ lại chuyện ngày hôm trước mà mấy bà hàng xóm đã nói, cảnh sát đã ghé qua nơi này để tìm tung tích của hai tên kia. Nói như vậy là gia đình của bọn họ đã đi báo án và theo xác minh nhiệm vụ nơi cuối cùng mà cả hai xuất hiện chính là ở xóm này. Thằng răng hổ kia thì không nói, nhưng còn người đàn ông mua nhà, chắc chắn là gia cảnh của lão già, không phải là dạng vừa, nên việc lão biến mất liền mấy hôm nay chắc chắn đã gây nghi ngờ đối với gia đình kiểu gì bọn họ cũng đi báo án và chỉ cần một chút nghiệp vụ là sẽ lần được dấu điểm cuối cùng mà lão có mặt. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện của hai viên cảnh sát kia có gì đó không đúng, ý ám chỉ của bọn họ ở đây rốt cuộc là sao? Chếc kệ dường như là họ còn cố tình nói to để cho chung nghe thấy nữa. Bản thân vụ này vốn đã không bình thường rồi. Sự lo lắng làm cho chung đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Vậy là nó quyết định sẽ đi ra chỗ mà nó phi tang hai cái xác để kiểm tra lại thêm một lần nữa. Không gian bên ngoài vẫn không có gì thay đổi so với hôm nó ra đây để phi tang xác chết. Mọi thứ vẫn được đặt y nguyên như vậy. Từ hôm đó đến nay, nó cũng không có dám ra ngoài này thêm một lần nào nữa. Một phần cũng lu bu chuyện mấy cái vong hồn tâm linh, phần cũng mải chơi ăn nhậu, cho nên cũng không có để ý đảo mắt một lượt khắp khu vườn thấy không có gì đặc biệt, nơi hai cái hố chôn xác mà hôm trước nó hiện ra vẫn y nguyên như thế, cũng may mà dạo này trời không có mưa nên đất không có tơi xốp nhão ra. Có khi sau khi dọn dẹp thì vụ hồn ma đeo bám nó phải tiêu hủy luôn hai cái xác đó, chứ để trời mưa thì đất làm lộ ra mọi thứ lại nguy. Vừa mới nghĩ thằn chung vừa đi đến, đưa chân đạp vài cái vào phần đất, thấy không có gì bất thường nó mới dám quay vào trong nhà. Ấy nhưng Trung đã không ngờ rằng tất cả những gì nó làm đều bị một thế lực nhìn thấy và đọc vị. Trạng vạng tối, thằng Trung mới ra khỏi nhà. Cả ngày hôm nay đã không hiểu tại sao nó lại buồn ngủ đến kỳ lạ, ngủ li bì từ sáng cho tới chạng vạng mới dậy. Hôm nay chính là ngày mà ông thầy hẹn sẽ qua nhà nó để chữa tà cho nó, nên Trung đã rất sốt sắng. Nó muốn nhanh chóng kết thúc chuyện quỷ dị này thực sớm dừng xe trước cửa nhà, chung còn chưa kịp xuống đã trông thấy ông thầy đứng chống nạnh phía trước cửa, đeo đồ đạc lỉnh kỉnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net